Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Kinh Chương 203 Đêm Thâm Nhập Thâm Cung Cố Nhân Cố Nhân bạn cũ, người quen cũ Tiểu Thế Tử Định Quốc Vương Phủ ra đời lấy tư thái cực kỳ phô trương truyền khắp thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn Đặc biệt hơn là Định Vương còn quyết định tổ chức tiệc đầy tháng thật lớn cho Tiểu Thế Tử Mời tất cả danh nhân quyền quý các nước Hơn nữa, lúc trước còn lưu truyền tin tức ngọc tỷ truyền quốc và bảo tàng tiền triều xuất hiện ở Tây Bắc Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn Vô số người tấp nập đổ về Tây Bắc Đại Sở Sở Kinh Từ Phủ Từ hồng ngạn nhìn phong thư trong tay Thần sắc vừa mừng vừa khiết động Ngay cả bàn tay cầm lá thư cũng hơi run rẩy. Từ thanh bác ngồi bên cạnh Nhìn bộ dáng khiết động khó kiềm chế của từ hồng ngạn Ngạc nhiên nói nhị thuốc Bên nhị ca đã xảy ra chuyện gì từ hồng ngạn đưa lá thư tới Nói liên nhi sinh ra một bé trai Ở bên ngoài rèn luyện không ít Hiển nhiên từ thanh bách càng trưởng chạc hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng nghe được tin này, khó môi cũng bị lây vài phần vui mừng. Cuối cùng từ hồng ngạn đưa thư tới mới nhìn kỹ một lần, rồi cười nói thật tốt quá. Tổ phụ mà biết được tin này, nhất định sẽ rất vui mừng. Từ hồng ngạn gật đầu liên tục. Năm ngoái, Sau khi Lê Nhi gặp nạn mất tiếc Thân thể của phụ thân liền trở nên yếu cực kỳ. Thật vất vả nhận được tin Lê Nhi bình an mới khỏi lên Bây giờ Lê Nhi lại sinh hạ một đứa con trai bình an Sau khi phụ thân biết được tin tốt này Nhất định sẽ vui mừng vạn phần vì mình được làm ông cố ngoại Đứng ở cửa quản gia nhìn bộ dáng hơi thất thố hiếm có của lão gia và tứ công tử Nhắc nhở lão gia Tứ công tử Vì tới đưa tin kia còn đang chờ ở ngoài cửa Mặc dù tiểu thư Diệp Ly sinh con Thì ông cũng rất vui mừng Nhưng lễ tiết nên có thì vẫn phải có Cũng không thể để cho người ta đã mang tin tức tới mà còn phải chờ đợi Lúc này từ hồng ngạn mới phục hồi tinh thần lại, ngật đầu nói trọn thưởng. Không, mau mời người đưa tin vào, lão phu còn có chút chuyện cũng muốn hỏi hắn. Tổng quản lên tiếng đáp lại, lúc này mới đi nhanh ra cửa mời. Không lâu sau, một nam tử thanh niên mặc quần áo bình thường đi đến. Chắp tay chào, rồi cười một tiếng nói với từ hồng ngạn từ đại nhân. Tứ công tử Đã lâu không gặp Từ hồng ngạn sưởng sốt Nhìn nam tử thanh niên ngẫm đầu lên lộ ra Dung nhan tuấn mỹ dưới mái tóc hơi rối loạn Cả kinh nói phượng tam công tử Người thanh niên này chính là phượng chi giao Nên ở tây bắc Không đợi từ hồng ngạn mời ngồi Phượng chi giao đã đi qua chiếc ghế đặt bên cạnh Nghen người ngồi xuống Thở dài thật dài Phàn nàn vì để kịp trở về trước khi tin tức được truyền đến Kinh Thành Dọc đường đi Bạn công tử đã chạy chết ba con tuấn mã Mệt chết ta Ngày thứ hai sau khi tiểu thế tử mới ra đời Hắn liền xuất phát Chỉ dùng thời gian ba ngày chạy về Kinh Thành Còn nhanh hơn tin tức tiểu thế tử mới ra đời mà hiện tại còn mới truyền được nửa đường đấy Từ hồng ngạn ngơ ngẩn, nhìn phượng chi giao hơi thẩn thờ Vẫn lạc từ thanh bách mở miệng hỏi phượng tam công tử Chẳng lẽ ngoài trừ chuyện của biểu muội ly nhi và tiểu cháu ngoại trai ra Còn có việc gì khác sao phượng chi giao kéo kéo khóa môi Miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhưng càng giống cười khổ hơn Nói nếu không có chuyện gì Sao vương gia lại chịu thả ta về kinh để tiêu giao lúc này chứ mặc dù thật ra thì Trở lại kinh thành cũng chưa chắc ung dung tự tại hơn ở Tây Bắc Từ hồng ngạn cũng hồi phục thần trí lại Nghe thấy lời nói của Phượng Chi Giao liền vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì rồi Phượng Chi Gia cũng bất chấp Trực tiếp cầm bình trà lạnh bên cạnh lên đổ một ngụm vào miệng Rồi mới nói với từ hồng ngạn vương gia và vương phi hy vọng Từ đại nhân và tứ công tử theo tại hạ rời khỏi kinh thành tới tây bắc Từ hồng ngạn biến sắc Hiện tại hắn và Từ Thanh Bách là hai người duy nhất của Từ Thị Nhất Tục còn ở lại Kinh Thành. Nói trắng ra, chính là con tin của triều đình. Một khi bọn họ rời khỏi mà chưa được sự cho phép hoàng đế, thì như vậy Từ Gia và Hoàng Gia sẽ xem như hoàn toàn xé rách mặt. Vừa nhìn thần sắc Từ Hồng Ngạn, Phượng Chi Giao liền biết chỗ khó xử của Từ Hồng Ngạn. Trầm giọng nói không dối gạt gì Từ Đại Nhân, Định Vương Phủ và Triều Đình quyết liệt đã là tình thế không thể thay đổi. Nếu Từ Đại Nhân và Tứ Công Tử còn ở lại Kinh Thành thì chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm cho hai vị. Từ Hồng Ngạn Cao Mày nói chúng ta đi thì cũng không sao. Ở Kinh Thành cũng chỉ có mấy miệng ăn của một nhà chúng ta mà thôi. Nhưng từ thị nhất tục ở Vân Châu đã hơn trăm năm Nếu Hoàng thượng đã muốn tìm phiền toái Thì tìm ở đâu mà không được Phượng Chi Giao lại lấy ra một phong thư đưa tới Vừa nói đây là thư do đích thân Vương Gia và Vương Phi viết Một phong thư giống như vậy cũng đã được Tại Hạ tự đưa đến trên tay Thanh Vân Tiên sinh ở Vân Châu Chỉ là Tại hạ không thể ở Vân Châu lâu Nói vậy Chắc lúc này Thanh Vân Tiên Sinh Và Hồng Vũ Tiên Sinh Cũng đã có quyết định Từ Hồng Vũ nghi ngờ nhận lấy phong thư Mở ra Nhấn mày xem Chỉ chút lát sau Sắc mặt đại biến Trên gương mặt luôn luôn nghiêm nghị Bình tĩnh đã bột phát tức giận Hồi lâu mới cả giận nói hoang đường Thậm chí lại có loại chuyện này Hoàng thượng lại Thật sự là Một trưởng vỗ mạnh phong thư lên bàn Từ hồng ngạn ngẫm đầu nhìn chằm chằm phượng chi giao Nói phượng tam công tử Chuyện viết trong thư có thật không Phượng chi giao cười khổ nói từ đại nhân cảm thấy Đây là chuyện có thể tùy tiện theo dệt ra sao Từ hồng ngạn im lặng Từng chuyện từng chuyện trong thư nghe rận cả người Sao lại có thể tùy tiện theo dệt ra được Chỉ là chuyện như vậy thật sự làm cho người ta khó có thể tin được Từ thanh bách thấy nhị thúc rõ ràng đã tức giận không nhẹ Lặng lẽ đứng dậy đi tới bên cạnh bàn đọc sách cầm lấy phong thư trên bàn Không đọc thì còn đỡ Vừa đọc Từ thanh bách cảm thấy mình đã chuẩn bị đủ tâm lý nhưng cũng bị hoảng sợ đến không nhẹ Hoàng gia Thật sự mất trí đến như vậy sao Đồng thời Từ thanh bách trẻ tuổi cũng thất vọng và tức giận cái vị ngồi trên ghế rồng cao cao kia và cái triều đình này tới cực điểm Nhắm mắt lại, gấp phong thư gọn gàng lại, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn lại Từ thanh bách thấp giọng nói nhị thuốc Vì cái này Đáng giá sao phụ thân của hắn mang tài nắng tế thế trong lòng Nhưng lại không được ra làm quan Mà chỉ có thể ở lại dạy học sinh trong thư viện Ly Sơn Nhị thúc của hắn cũng là nhân tài chân chính Nhưng lại bị lăng nhục mười mấy năm cũng như một ngày đành phải làm một ngự sử nhìn lục đục trong triều đình, còn năm huynh đệ bọn họ chỉ có thể tự kiềm chế tâm tính và tài hoa, song tự kiềm chế như vậy đến bao giờ? Thế hệ này của bọn họ hay cho đến khi từ ra chết hết. Khó trách trước kia đại ca không chịu vào triều làm quan, chỉ sợ huynh ấy đã sớm nhìn rõ được rằng. Cuộc sống như vậy vĩnh viễn sẽ không kết thúc Từ hồng ngạn cắn răng không nói Nhưng bàn tay nắm thật chặt Cũng khiến người ta hiểu được Trong lòng ông cũng không bình tĩnh Định vương phủ và hoàng thất là đồng suốt nhất mà có cùng tổ tiên Nhiều thế hệ vì đại sở mà cốt cung tận tuổi đến chết Nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy Thì càng không cần phải nói tới tự gia bọn họ Đại sở mà muốn quay lại đối phó Thì ngoài trừ yên lặng chịu chết ra từ gia đã sớm không còn con đường khác để đi Phượng Chi Giao trầm mặt ngồi trên ghế nhìn hai người trước mắt Những chuyện này đâu chỉ làm cho mỗi tự gia cảm thấy trái tim văng giá chứ Cho dù là Phượng Chi Giao Thì cũng không nhịn được mà trong lòng tràn đầy lạnh lẽo và tức giận Từ hồn ngạn cất phong thư đi Ngẫm đầu nói với Phượng Chi Giao nói vậy Chắc Phượng Tam công tử còn có việc muốn làm ở Kinh Thành Xin cho Lão Phu suy nghĩ hai ngày rồi mới có thể trả lời chắc chắn cho công tử Quả thật Bản thân Phượng Chi Giao cũng có rất nhiều chuyện phải làm Đứng dậy gật đầu nói chuyện này là tất nhiên sau khi từ đại nhân quyết định thì chỉ cần cho người truyền tin cho tại hạ là được tại hạ còn ở lại kinh thành một thời gian nữa chuyện này cũng không gấp gáp tại hạ xin cáo từ. thấy phượng chi giao đi ra ngoài từ hồng ngạn nhíu nhíu mày nói phượng tam công tử Phượng Chi Gia quay đầu lại từ đại nhân còn có chuyện gì muốn căng dặn sao? Từ hồng ngạn thở dài một tiếng, rồi nói nếu Phượng Tam công tử thuận tiện, thì hãy trở về Phượng Gia một chút đi. Hơn một năm nay, Phượng Lão Gia Tử đã tới phủ hỏi chuyện của ngươi nhiều lần. Cha con nào có phải cừu nhân? Đến lúc nhận ra con muốn báo hiếu nhưng cha đã không đợi được. Hiển nhiên Phượng Chi Giao không nghĩ tới từ hồng ngạn muốn nói chuyện này với hắn cũng sưởng sờ. Lúc nghe được câu con muốn báo hiếu nhưng cha đã không đợi được kia. Thần sắc hơi biến đổi. Nụ cười trên mặt lại hơi khổ sở. Gật đầu nói đa tạ từ đại nhân đã nhắc nhở. Hắn là thứ tử trong nhà từ nhỏ đã không được phụ thân coi trọng. Lúc còn trẻ lại càng bởi vì ngang bướng không kềm chế được mà thiếu chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà Năm ngoái Trước khi theo quân xuất chinh lại hoàn toàn quyết liệt với trong nhà Phượng Gia đã công khai nói rõ từ lâu Phượng Gia không tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với Phượng Chi Giao nữa Bây giờ, hắn có thể đi đến đâu để thăm đây Khuyên Thành Phượng Đổi chủ nhân Đổi hoa khôi Khuyên thành phường vẫn là phường ca múa nổi danh nhất kinh thành Chỉ là Phượng Tam công tử phong lưu thiên hạ ngày xưa đã không còn là khách quý của khuyên thành phường nữa Mà chỉ có thể lén lút vào trong phường từ cửa sau Đẩy cửa ra của một gian phòng vắng vẻ ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc Trong phòng đã có người chờ ở trong Đối phương thấy Phượng Chi giao đẩy cửa đi vào Ngẫm đầu lên cười một tiếng Nói Phượng Tam Hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng này của ngươi Bộ dạng này thật khiến người ta khắc sâu ấn tượng Xưa nay Phượng Tam công tử cực kỳ vô trương Cho dù trên chiến trường cũng vẫn là một thân quần áo gấm màu đỏ tao nhã chói mắt Nhưng hôm nay lại là một thân quần áo một mạc bình thường Ngay cả dung nhan tuấn Mỹ khiến người ta nhìn phải ghé mắt cũng trở nên bình thường vài phần do mấy phần hóa trang bên ngoài Phượng Chi Giao bất mãn hừ nhẹ một tiếng Ghét bỏ nhìn quần áo một mạc trên người Rồi nói cho nên bản công tử không thích làm mấy việc lén lút này Thật sự không hoàn tráng chút nào mới vừa đến từ phủ người trẻ tuổi chính là nhị công tử lãnh gia con rể mộ dung tướng quân lãnh hạo vũ. bây giờ lãnh hạo vũ tiếp quản tất cả sản nghiệp và thế lực thuộc về định vương phủ ở bên trong cảnh nội đại sở bình thường cũng chỉ có thể ẩn thân phía sau màn không xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Hai công tử phong lưu nổi danh nhất trong sở kinh năm đó lại cùng nhau mai danh ẩn tiếp. Trái lại đã khiến tài nữ, gia nhân của sở kinh thất vọng. Phượng Chi gia gật gật đầu, nói tự ra thì không cần lo lắng từ đại nhân và từ tứ công tử đều là người thông minh. Chuyện mà chúng ta phải làm mới rắc rối, chuyện lúc trước đã điều tra được gì rồi? Có tin tức gì không? Lãnh hạ vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Nói tên mặt cảnh kỳ này có lòng nghi ngờ rất nặng. Không có ai biết tung tích của hoa biết lạc Chỉ sợ ngay cả đương kim thái hậu, mẹ ruột của hắn cũng không biết. Phượng chi gia cũng thở dài. Nói không sao. Đồ luôn ở trong sở cung. Ta cũng không tin lật cả hoàng cung lên còn tìm không thấy nó lấy tính tình của mặt cảnh kiều Bảo bối như vậy cũng không thể đặt quá xa hắn ta. Suy nghĩ một chút. Phượng Chi Giao nói tìm được duy chỉ của Thái Tổ. Rồi sắp xếp cho từ đại nhân và từ công tử xong trước đã. Nếu đến lúc đó còn không tìm được hoa biết lạc. Thì sẽ phái những người khác hộ tống từ Gia và Đồ tới Tây Bắc Còn ta sẽ ở lại tìm tiếp Lãnh hạo vũ nhướng mày Nói với hắn Vương Gia và Vương Phi cũng không có ý cho ngươi ở lại Kinh Thành Huống chi Gần đây ta sẽ không rời khỏi Kinh Thành Ta tìm là được Ngươi ở lại Kinh Thành làm gì Phượng Chi Giao tức giận trường mắt liếc hắn một cái Nói tất nhiên ta sẽ bẩm báo với vương gia và vương phi. Công việc trong tay ngươi bề bộn như vậy. Để ngươi tìm hoa biết lạc thì phải tìm đến khi nào lãnh hạo vũ bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi. Chẳng lẽ nhìn hắn giống người không phân rõ nặng nhẹ. Không biết phải làm gì trước sao. Nhìn ánh mắt vẫn đang nhìn mình chầm chầm không chết của Phượng Chi Giao. Lãnh hạ vũ nhận thu thở dài Phức tay một cái Nói vương gia và vương phi đồng ý là được Ta không quản chuyện của ngươi Lúc này phượng chi giao mới hài lòng khẽ hừ một tiếng Cầm ấm trà trên bàn lên tự châm cho mình một tát. Đêm khuya Mấy bóng đen lướt qua tường cung tiến vào trong hoàng cung nhanh như chớp Từ hơn một tháng trước Thủ vệ trong sở cung cũng càng trở nên sâm nghiêm Thỉnh thoảng có thể thấy mấy đội thị vệ và thái giám tuần tra đi đi lại lại trong cung Nhưng những cái này cũng không ngăn được người muốn đi vào trong đó Mấy bóng đen như những bóng ma Tránh được thị vệ tuần tra Đi đến chỗ sâu trong hoàng cung Trong cung điện của hoàng hậu Hoa hoàng hậu đã thay trang sức và hoa phục nặng nề mà ung dung của ban ngày. Chỉ mặc một thân áo váy màu tím nhạt nhẹ nhàng. Một mái tóc được tùy ý búi lên bằng một cây trâm tử ngọt. Cầm một quyển sách ngồi xuất thần. Tẩy đi trang dung tinh xảo mà hoa lệ. Dung nhan xinh đẹp của hoàng hậu thiếu đi mấy phần ung dung quý khí Lại càng nhiều thêm mấy phần nhu hòa và trẻ trung Nhìn qua cũng không giống một mẫu thân gần 30 tuổi đã có con 9 tuổi Mà càng giống một thiếu phụ mỹ lệ mới vừa hơn 20 hơn Đột nhiên, rèm che ngoài cửa sổ bị một trận gió nhẹ thổi qua Làm lung lay ánh nến trong điện Hoàng hậu ngẩn ra, khi phục hồi tinh thần lại, thì đột nhiên cảm thấy trong điện có thêm một cái gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, thì thấy một thân ảnh màu đen cao ngất đứng ở góc tường cách đó không xa đang nhìn mình. Trong lòng hoàng hậu cả kinh, vội vàng kêu lên ai? Là ta! Người áo đen đi ra, mắt hoa đào tuấn mỹ mang theo thần sắc phức tạp nhìn cô gái áo tím dưới đèn. Giọng nói xa lạ và hơi quen thuộc khiến cho hoàng hậu ngây ra một lúc Khi nhìn thấy gương mặt thật của nam tự áo đen thì lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người Cao mày nói sao để lại ở trong cung dứt lời mới nhớ tới tiếng kinh hơ mới vừa rồi của mình Chỉ sợ đã dẫn thị vệ và cung nữ tới Vội vàng đi tới bên cửa sổ Đóng cửa sổ lại Nàng không cần lo lắng Sẽ không có người đến Nam tử áo đen chính là Phượng Tam công tử Phượng Chi Giao Hoàng hậu thở vào nhẹ nhõm Nhìn nam tử thanh niên Đang khoát một thân áo đen Càng phát ra vẽ tuấn mỹ Không khỏi khẽ thở dài một tiếng Xoay người rót chén trà Chỉ chỉ cái ghế ở bên cạnh Nói ngồi xuống nói đi Không phải để ở Tây Bắc sao Sao lại trở lại đây Sao lại ở trong cung phượng chi giao Nhìn chén trà thanh hoa đặt trước mặt Thất giọng nói phụ mệnh vương gia trở lại làm việc Thuận tiện tới thăm nàng một chút Không hoan nghênh sao đột nhiên giọng nói trở nên hơi u ám Khiến hoàng hậu ngây ra một lúc Mới mỉm cười nói làm sao sẽ như vậy chứ Bình thường cũng rất ít khi gặp được người quen biết trước kia Ở trong cung này, đến đến đi đi cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi Phượng Chi Giao nhìn chầm chầm nàng Hỏi mấy năm nay, nàng sống tốt không? Không khí trong điện hơi nặng nề Hoàng hậu nhàng nhạt cười nói Hoàng hậu một nước mẫu nghi thiên hạ có gì không tốt Không nói cái này nữa Lại nói chúng ta cũng đã rất nhiều năm chưa gặp nhau rồi Phượng Chi Giao sâu xa nói 12 năm 11 năm lẻ 6 tháng Nụ cười của Hoàng hậu hơi miễn cưỡng Không nghĩ tới để lại nhớ rõ như thế Trong khoảng thời gian ngắn Hai người đều im lặng Phượng Chi Giao cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt Đều nói Tô Tuế Điệp là Mỹ nữ đệ nhất sở kinh Nhưng ở trong mắt phượng chi giao thì cũng không cho rằng tô tuế Diệp mỹ lệ bao nhiêu Ở trong mắt của hắn Xinh đẹp nhất vĩnh viễn là thiếu nữ mặc áo hoa đã từng ôm nhu đỡ đứa bé mới 9 tuổi Bị đức huynh trong phụ súng lại đánh ngã trên mặt đất dậy Là nàng đã lau vết bẩn trên mặt đi cho hắn mỉm cười nói cho hắn biết Nếu muốn không bị người khi dễ thì phải cố gắng trở nên kiên cường Là nàng nắm tay hắn lặng lẽ đi đến định vương phủ Nhờ cậy tu nghiêu cho hắn được cùng luyện võ Cũng là nàng trong lúc hắn sinh bệnh không có ai quan tâm Đã len lén phái người đưa dược liệu và ngân lượng cho hắn Từ đó trở đi trong mắt Phượng Chi Giao cũng chỉ có cô gái ông nhu mà cao quý kia Đáng tiếc khoảng cách của bọn họ bây giờ đã quá xa Hắn là thứ tử nhà thương nhân Cho dù Phượng Gia là một trong tứ đại phú thương của đại sở Thì cũng là một thương nhân đứng cuối cùng trong sĩ nông công thương mà thôi Mà nàng lại chính là đại tiểu thư con vợ cả tôn quý nhất của phủ hoa quốc công Sau lại là Đích Phi được tiên hoàng tử mình chọn cho mặt cảnh kỳ lúc ấy vẫn là hoàng tử Giữa bọn họ, cho dù là quan hệ thân mật nhất thì cũng chỉ là hắn gọi nàng một tiếng phượng tỷ tỷ Cho dù sương hôn như vậy, sau khi hắn 13 tuổi đã không chịu kêu nữa Hoàng hậu bị hắn nhìn hơi không được tự nhiên Quả thật bọn họ đã chưa từng gặp nhau 12 năm Thiếu niên đã từng non nớt mà thanh tú Hôm nay đã trưởng thành Thành một nam tự tuấn Mỹ vô trù Danh tiếng Phượng Tam Công Tử ở Kinh Thành Thì cho dù nàng ở trong cung cũng có nghe thấy Nàng vẫn còn nhớ rõ Năm ấy Đêm trước khi nàng xuất giá Mưa to như trút Người thiếu niên kia Một thân chật vật tránh thoát thủ vệ tầm tầm lớp lớp của phủ hoa quốc công Đi tới trước cửa phòng của nàng Mang theo khuôn mặt thất thọm hỏi nàng Nàng có thể không gả cho kỳ vương không? Khi nàng lắc đầu, đôi mắt rực rỡ giống như tinh tú của thiếu niên kia từ từ trở nên u ám không có ánh sáng Khi đó nàng còn không biết rõ tâm sự của thiếu niên chỉ cho rằng đệ ấy luyến tiếc người tỷ tỷ đã thương yêu chăm sóc đệ ấy một lần lại một lần nữa chỉ là nhìn thiếu niên thất vọng liếc nàng một cái rồi chán nản bước đi chẳng biết tại sao trong lòng chỉ cảm thấy trầm muộn chua xót đến không nhịn được rơi lệ từ từ đợi nàng hiểu ra vì sao lúc đó thiếu niên thất vọng thì bọn họ đã cách xa dần từ lâu Nàng là đức phi của kỳ vương Hoàng hậu của đại sở Còn đệ ấy vẫn là tam công tử phượng gia Cũng là thiếu niên phong lưu nổi danh cả kinh thành Thật ra thì có lẽ vĩnh viễn không gặp nhau mới là tốt nhất a giao, những năm này sống có tốt không hồi lâu Rốt cuộc hoàng hậu mới phá vỡ yên lặng Không được gọi ta là A Gia Phượng Chi Giao trợn mắt gầm nhẹ nói Hoàng hậu sưởng sốt bỗng dương nhớ tới Năm đó nàng cũng gọi mặt tu nghiêu khi còn trẻ là A Nghiêu Mặc dù khác chữ nhưng gọi ra đều giống nhau Cho nên mỗi lần mình gọi đệ ấy là A Giao Thì đệ ấy sẽ luôn tức giận ôn ào một trận Nhưng hình như cũng không tìm được những cách gọi khác cho nên vẫn gọi như vậy Nghĩ đến đây Hoàng hậu mém môi cười một tiếng hiển nhiên Phượng Chi Giao cũng nhớ tới chuyện lúc thiếu niên Thần sắc cứng ngắt nghiêng mặt đi Ngọn đèn dầu trong điện hơi ảm đạm Nên cũng không nhìn ra có đỏ mặt hay không Hoàng hậu đứng dậy, cười yếu ớt nói đã lớn như vậy rồi, còn muốn dở tính tình trẻ con nữa. đã trẻ như vậy, tất nhiên để đến đây không phải chỉ để gặp tỷ một chút mà thôi. Có chuyện gì? Phượng Chi Giao nhìn dung nhan mỹ lệ dưới đèn của nàng, đột nhiên nói rời khỏi đây với ta các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.